Chương 31, Pháp Sư Thường Đẳng Trạng thái ngất ngay của Ron vì đã giúp đội Gryffindor vớt lại được cái cốc Wittich khiến nó ngất ngay đến nổi tới tận hôm sau nó vẫn không thể chú tâm làm bất cứ công việc nào khác được. Việc duy nhất nó muốn làm là nói đi nói lại về trận đấu và Harry và Hermione nhận thấy là không dễ gì kiếm được một kẻ trống để nói tới Rob Mà đó là hai đứa tụi nó đã cố gắng hết sức khó nhọc, hăng hái quyết liệt kéo Ron về với hiện thực. Do hôm đó lại là một ngày đẹp trời ấm áp nữa, Harry và Hermione đã thuyết phục được Ron cùng tụi nó học bài dưới bóng cây sồi bên bờ hồ. Ở đó ít có cơ hội bị nghe lén hơn trong phòng sinh hoạt chung. Lúc đầu, Ron không hào hứng lắm với ý kiến này. Nó cực kỳ khoái được mấy đứa nhà Fryfindo vỗ lưng khen ngợi Mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ nó ngồi, ấy là chưa kể thỉnh thoảng lại rộ lên điệp khúc Whistley là vua của chúng ta. Nhưng sau một hồi bị thuyết phục, Ron cũng đồng ý là không khí trong lành ngoài trời có thể làm cho nó khỏe khoáng phấn chấn thêm. Ba đứa trải sách dưới bóng cây sồi rồi ngồi xuống, trong khi Ron mãi mê kể lại cú chạm banh cứu khung thành đầu tiên của cái trận đấu mà tụi nó có cảm giác. Như đã bị nghe đến lần thứ 12 Chà chà Mình muốn nói là mình đã để lọt trái Của Devers Thành ra mình không cảm thấy tự tin cho lắm Nhưng mình cũng không biết nữa Khi ba Flay tiến về phía mình Không biết từ xó nào xong tới nữa Mình nghĩ mình có thể làm chuyện này Và mình có chừng một giây để quyết định Bay hướng nào Mấy bò cũng biết đó Bởi vì anh ta làm ra vẻ anh ta Đang nhắm vô vòng gôn bên phải hiển nhiên là bên phải của mình Bên trái của anh ta Nhưng mình đã có một cảm giác buồn cười là anh ta chỉ giả cách đánh lừa thôi. Thế là mình chóp lấy cơ hội và bay về bên trái. Ý mình nói là bên phải của anh ta và... Ây cha cha, mấy bò đã thấy chuyện gì đã xảy ra rồi đó. Rồi kết thúc một cách khiêm tốn, vừa vuốt ngực mái tóc một cách không cần thiết. Đến nỗi mái tóc trông có vẻ như bị gió làm rối một cách ngồ ngộ. Rồi nó liếc mắt nhìn quanh. Để xem liệu những người ở gần tụi nó nhất, một đám học sinh nhiều chuyện năm thứ ba nhà Harperfull có nghe lọt câu chuyện của nó hay không. À và rồi 5 phút sau đó, lúc Chambers lau thẳng vào mình. Cái gì vậy? Ron ngừng lại giữa chừng câu nói khi bắt gặp một cái nhìn trên gương mặt Harry. Nó hỏi, Tại sao bộ nhé đang cười? Ừm, mình đâu có cười. Harry đáp nhanh, ngó xuống cuốn vở ghi chép môn biến hình và cố gắng điều chỉnh gương mặt cho nghiêm túc trở lại. Sự thật là Ron vừa nói khiến Harry nhớ đến một cách sinh động hình ảnh một cầu thủ Quidditch khác của nhà Pryfinder, người đó cũng đã có một lần vò cho tóc mình rối nùi ở ngay dưới tán của chính cây sồi này. Nó "Nói nói trở đi. Mình chỉ thấy vui mừng là bọn mình đã thắng vậy thôi." Ron nói thong thả, nhâm nhi từng lời. "Ừ." Bọn mình đã thắng, bồ có nhìn thấy vẻ mặt của Chan khi Ginny bắt được trái ban nít ngay dưới mũi của nó không? Harry cay đắng nói. Mình đoán là con nhỏ lại bật khóc chứ gì? Ron hơi câu mày. Ừ, tức tối chưa từng thấy. À, mà bồ cũng thấy nó quăng cái chổi bay ngay khi vừa mới đáp xuống mặt đất mà, đúng không? Harry u ớ. Ờ, trà, Thực ra thì không thấy rồi nè. Harmony đáp thay Harry với một tiếng thở dài khó nhọc, cô nàng đặt quyển sách của mình xuống rồi nhìn Ron với vẻ biết lỗi. Thực ra thì phần duy nhất của trận đấu mà Harry và mình có được xem là cú làm bàn đầu tiên của Davos. Mái tóc được làm cho rối xù lên một cách tỉ mỉ của Ron, dường như rũ xẹp xuống vì nỗi thất vọng. Nó hít nhìn Harry rồi nhìn đến Harmony, nói một cách yếu ớt. Mấy bồ đã không xem hả? Mấy bồ đã không thấy mình chụp được trái banh nào hết hả? Harmony chuỗi cánh tay muốn xoa dịu về phía Ron, nói Ừ, không. Nhưng mà Ron à, tụi này không hề muốn bỏ đi chút nào hết. Nhưng tụi này phải đi. Gương mặt của Ron hơi ửng đỏ. Nó hỏi Vậy hả? Mà tại sao? Harry nói Tại bác Harris, bác quyết định kể cho tụi mình biết Tại sao từ lúc khi gặp bọn khổng lồ về tới nay, bác cứ bị thương tích đầy mình? Bác ấy muốn tụi mình đi vô trong rừng với bác, tụi này không có lựa chọn nào khác, bộ biết cái cách của bác ấy mà. Ừ, dù sao đi nữa. Câu chuyện được kể trong 5 phút, khi câu chuyện kết thúc, thì vẻ giận dỗi của Ron đã được thay thế bằng một vẻ mặt đầy ngờ vực. Bác ấy đã đem một gã về và giấu trong rừng à? Harry rầu rĩ đáp. Ừ. Không, Ron kêu lên Như thể bằng cách nói như vậy Nó có thể làm cho chuyện đó không có thật nữa Không, bác ấy không thể có Harmony quả quyết Ừ, bác ấy có em trai Swap cao khoảng 4 thước 8 Khoái nhổ tróc gốc mấy cây thông cao 6 thước Và... Cô nàng khịt mũi nói tiếp Gọi mình bằng hemi Ron bật cười lên Và bác Harris muốn tụi mình... Harry nói vậy chú tiếng Anh, đúng vậy Ron kêu lên một tiếng gần như kinh hoảng Bác ấy điên rồi Harmony cấu kỉnh nói Đúng vậy Cô nàng lật một trang quyển biến hình tức khắc Và trừng mắt ngó một loạt những sơ đồ Miêu tả một con cú biến hình Thành một cặp mắt kiến Đúng vậy, mình đang bắt đầu nghĩ là bác ấy điên Nhưng thật không may bác ấy đã ép Harry hứa rồi Ron quả quyết nói Vậy thì bầu chỉ việc Quỳnh bén lời hứa đi là xong. Đơn giản vậy thôi. Ý mình nói là... Thôi đi, tụi mình còn phải thi cử và tụi mình chỉ... Nó dơ tay lên để biểu diễn một cách. cỡ một mm giữa ngón tay cái và ngón trỏ. Và nói tiếp... Còn chừng như đây nữa là bị tống cổ ra khỏi trường thôi. Mà này, còn nhớ con nô bệt không? Còn nhớ con Aragoth không? Có lần nào thoát khỏi chuyện giao du với mấy con quái vật bồ bịch của bác Harith mà được êm xuôi không? mình đi nói nhỏ mình biết chẳng qua là tụi mình đã trót hứa rồi ron lại vuốt cho tóc nó xẹp xuống phẳng lì tỏ ra đâm chiêu tư lự rồi nó thở dài Hay, thôi đành vậy bác harris còn chưa bị đuổi mà phải không bác đã cầm cự được lâu như vậy có thể bác sẽ cầm cự được cho đến cuối học kỳ và tụi mình sẽ không cần phải đến nhà swap làm gì những mảnh sân quanh lâu đài rực rỡ trong nắng như thể vừa mới được sơn phết bầu trời không một áng mây mỉm cười soi bóng mình xuống mặt hồ nước phẳng lì lấp lánh bãi cỏ xanh mướt mịn Láng như sa tanh thỉnh thoảng dợn sóng khi có làn gió mát lướt nhẹ qua tháng sáu đã tới nhưng đối với lũ học trò năm thứ năm điều này chỉ mang một ý nghĩa rốt cuộc kỳ thi pháp sư thường đẳng đã đến Các giáo sư không còn ra bài tập cho tụi nó làm ở nhà nữa. Các buổi học đều dành để ôn tập những đề tủ mà các thầy cô cho là rất có thể sẽ cho trong kỳ thi. Bầu không khí khẩn trương nhắm tới mục tiêu hầu như gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu Harry chỉ trừ lại cuộc thi Pháp Sư Thường Đẳng. Mặc dù thỉnh thoảng nó cũng thắc mắc trong những buổi học môn đọc dược, Là thầy Lupin không hiểu đã nói với thầy Snape chưa Cái chuyện thầy ấy phải tiếp tục dạy cho nó học bế quan bí thuật Nếu mà thầy Lupin đã nói Thì có nghĩa là thầy Snape đã phớt lờ thầy Lupin Hoàn toàn hệt như thầy đã phớt lờ Harry Điều này rất tốt cho Harry Nó đã bận biểu và căng thẳng quá đủ Với những buổi học thêm với thầy Snape rồi và nó cũng nhẹ nhõm khi thấy Harmony quá lo lắng vào những ngày này đến nỗi không còn quấy rầy nó về vụ học bế quan bí thuật nữa. cô nàng đang dành rất nhiều thời giờ tự lẩm nhẩm một mình và dạo này cũng chẳng còn bày quần áo ra tặng cho gia tinh nữa. nhưng Harmony không phải là người duy nhất hành động quái dị như kỳ thi pháp sư thường đẳng ngày một gần kề. Annie Macmillan đã sanh tật dễ làm người khác nổi điên là đi chất vấn mọi người về thói quen học hành của họ. Lúc tụi nó đứng sắp hàng bên ngoài lớp dược thảo, Ernie hỏi Harry và Ron, với một ánh sáng ba trận lóe lên trong đôi mắt. Mấy bộ tính coi, một ngày mấy bộ học mấy tiếng đồng hồ. Ron nói, Mình không biết, có lẽ vài giờ. Nhiều hay ít hơn 8 giờ. Ron có vẻ hơi cảnh giác, mình cho là ít hơn. Ernie thở một cái phào làm xẹp lòng ngực, hay mình học tám tiếng tám hay chín mình đang tính học thêm một giờ nữa trước bữa điểm tâm mỗi ngày tám tiếng là trung bình của mình mình có thể học tới mười tiếng vào một ngày cuối tuần chăm chỉ hôm thứ hai mình học được chín tiếng rưỡi thứ ba thì không được chuyên cần bằng chỉ khoảng bảy tiếng mười lăm phút rồi đến hôm thứ tư đến thời điểm đó harry hết sức biết ơn giáo sư brood đã lùa tất cả tụi nó vô nhà lòng kiến khiến cho Ernie đành phải bỏ dở cơn kể lễ lê thê của nó. Trong lúc đó, Braco Malfoy đã tìm được một cách khác để gây kinh hoàng. Vài ngày trước kỳ thi bắt đầu, Harry nghe Malfoy nói to với Vrepo và Gold bên ngoài cửa phòng học môn đọc dược. Dĩ nhiên, không phải là chuyện mày mới biết cái gì, mà là mày biết ai kìa. Nè, ba tao đã thân thiết với chánh chủ khảo hội đồng thi pháp thuật nhiều năm nay rồi. Cụ Ricenda Masbend đấy. Gia đình tao đã từng mời cụ đến ăn tối và đủ thứ khác. Harmony có vẻ hoảng sợ thì thầm hỏi Harry và Ron, "Mấy bộ có tin nó là nói thật không?" Ron rầu rĩ nói, "Nếu thật thì mình cũng chẳng thể làm được điều gì hết." Neville cất tiếng nói khe khẽ từ phía sau lưng tụi nó. "Mình không nghĩ là thật đâu, bởi vì cụ Ricenda Masbend là một trong số ít bạn bè của bà nội mình mà cụ chẳng bao giờ nói có tới nhà Manfred. Harmony lập tức hỏi ngay, Cụ ấy như thế nào hả Neville? Cụ có nghiêm khắc lắm không? Neville đáp bằng một giọng thờ ơ, hơi giống bà nội mình, thiệt tình. Ron nói giọng khích lệ, Nhưng quen cụ ấy thì cũng có hại gì đâu đúng không? Ôi, mình không tin việc đó thì có gì khác hơn đâu nào. Giọng Neville thậm chí càng thiểu não hơn. Bà nội cứ nói hoài với giáo sư Maxson là mình không giỏi bằng ba mình. Ừ thì mấy bộ đã thấy bà của mình là người như thế nào hồi gặp nhau ở bệnh viện Thánh Mungo rồi đó. Neville ngó đăm đăm cánh cửa. Harry, Hermione và Ron đưa mắt nhìn nhau nhưng không biết nói gì. Đó là lần đầu tiên Neville công nhận chuyện tụi nó đã gặp nhau ở bệnh viện Pháp thuật. Trong thời gian đó, một thị trường chợ đen phồn thịnh chuyên mua bán thuốc trợ ốc, giúp tập trung, nhanh trí và tỉnh ngủ đã bùng phát rầm rộ trong đám học sinh năm thứ 5 và năm thứ 7. Harry và Ron bị chai thuốc tiên bộ ốc, bà cám dỗ ghê lắm. Một đứa năm thứ 6 bên nhà Ravenclaw tên là Andy Kaminchuan gã bán cho tụi nó và thề thốt là chỉ nhờ có mỗi chai thuốc tiên này mà hắn đạt được chín cái xuất sắc trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đảng hồi mùa hè vừa rồi. Hắn gạ bán cả một sĩ thuốc với giá chỉ có 12 galion vàng. Ron thuyết phục Harry là nó sẽ hoang trả lại một nửa số tiền ngay khi nó ra trường Howard và kiếm được một việc làm. Nhưng trước khi vụ mua bán ngã ngủ, thì Harmony đã tịch thu chai thuốc tiên của Camry Chen và đổ hết các chất chứa trong chai vô bồn cầu tiêu. Ron hát lên, Harmony, tụi này tính mua chai thuốc đó đó. Harmony gầm gừ, đừng có mà ngu như thế chứ, bộ cũng có thể xài bột móng rồng của Dingo mà vẫn có thể qua được kỳ thi. Ron hăm hở, Dingo có bột móng rồng hả? Harmony nói, hết rồi, mình cũng tịch thu rồi, bộ thư biết là mấy thứ đó không thứ nào có hiệu quả hết cơ mà. Ron nói, nhưng móng rồng có hiệu quả chứ, thứ đó được coi là siêu lắm đó. Thực sự làm khỏe não đó, trong vài tiếng đồng hồ, đầu óc sẽ trở nên minh mẫn vô cùng. Harmony, cứ để cho tụi mình thử đi mà, đâu có hại gì đâu. Harmony dứt khoát, thứ đồ này có hại, mình đã xem xét nó rồi, nó thực ra chỉ là cứt mấy con yêu nhí phơi khô. Thông tin này làm tiêu ta ngay cơn thèm thuốc bộ óc của Harry và Ron. Trong buổi học biến hình kế đến, tụi nó nhận được một thời khóa biểu của kỳ thi và những chi tiết về thủ tục dự thi Pháp Sư Thường Đẳng. Trong lúc tụi nó chép lại ngay giờ các buổi thi ghi trên bảng đen, giáo sư McGonaghan nói với cả lớp. Như các trò thấy đấy, kỳ thi Pháp Sư Thường Đẳng sẽ kéo dài suốt hai tuần lễ liên tiếp. Các trò sẽ thi phần lý thuyết vào buổi sáng và phần thực hành vào buổi chiều. Bài thi thực hành môn chim tinh học, Đương nhiên diễn ra vào buổi tối, bây giờ tôi phải khuyến cáo các trò là bùa chống gian lận chặt chẽ nhất đã được ếm lên giấy thi của các trò. Viết lồng ngỗng tự động trả lời bị cấm sử dụng trong phòng thi, các thứ sau đây cũng bị cấm. Sổ tay nhớ hết, cổ tay áo quay cóp tháo rời được và mực tự sửa lỗi. Tôi e phải nói rằng năm nào dường như cũng phải lập biên bản ít nhất là một học sinh tưởng là mình có thể luồn lách được nội quy của hội đồng chủ khảo những cuộc thi pháp thuật. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng kẻ đó không phải là học sinh nhà Vryffindor, ba hiệu trưởng mới của chúng ta. Giáo sư Macconafal phát âm từng chữ với một vẻ mặt có cùng một phong cách với nét mặt dì Bentonia của Harry khi dì ngắm nghía chiêm nghiệm một vết bẩn khó cạo rửa đã yêu cầu giáo sư chủ nhiệm của các nhà thông báo cho học sinh biết là gian lận trong kỳ thi sẽ bị trừng phạt hết sức nghiêm khắc bởi vì dĩ nhiên kết quả kỳ thi của các trò sẽ phản ánh chế độ cai trị mới của bài hiệu trưởng ở trường này. Giáo sư Mark khẽ thở dài, Harry nhận thấy hai cái lỗ của cái mũi nhọn hoắt của bà loe ra. Tuy nhiên, Không phải vì thế mà các trò không cố gắng hết sức mình đấy. Các trò còn có cả tương lai của mình để mà suy nghĩ đến. Harmony giơ tay lên hỏi. Thưa giáo sư, xin cho biết khi nào thì chúng con có được kết quả kỳ thi ạ? Giáo sư McGonagall nói. Một bưu cú sẽ được gửi đến các trò nội trong tháng 7. Jean Thomas thì thầm và nghe rất rõ. Thiệt hay, như vậy mình khỏi phải lo về kết quả cho đến tận lúc nghỉ hè. Harry tưởng tượng cảnh nó ngồi trong phòng ngủ của mình ở ngôi nhà trên đường Private Drive suốt thời gian 6 tuần lễ chờ đợi kết quả cuộc thi Pháp Sư Thường Đẳng. Nó ngao ngán nghĩ thôi thì ít nhất nó cũng chắc chắn nhận được một lá thư vào mùa hè tới. Bài thi đầu tiên của tụi nó lý thuyết bùa chú được sắp lịch vào sáng thứ hai Harry đồng ý kiểm tra thử Harmony sau bữa ăn trưa ngày Chủ nhật và nó hầu như hối hận ngay tức thì. Cô nàng căng thẳng, bối rối đến nổi, cứ giật lại cuốn sách từ tay Harry để xem mình có trả lời hoàn toàn đúng hay không. Rốt cuộc, nện cả cái gấu cứng của cuốn những thành tựu trong bùi chú, trúng mũi Harry đầu điếng. Nước mắt chảy ra vì đau, Harry đưa trả cuốn sách cho Harmony cương quyết nói «Tại sao bộ không tự làm lấy một mình cho rồi?» Trong lúc ấy, Ron đúc hai ngón tay vô hai lỗ tai đọc lại những cuốn vở ghi chép suốt hai năm môn bồ chú môi mấp máy lia lịa không ra tiếng. Simus thì nằm ngửa thẳng cẳng trên sàn phòng đọc thuộc lòng định nghĩa của bồ chú chính quy trong khi Jin dò theo cuốn sách sách bồ chú tiêu chuẩn lớp năm và Bavati cùng Lavender đang thực hành bồ chú vận động cơ bản khiến hộp viết chì của tụi nó rượt đuổi nhau long vòng quanh mép bàn. Bữa ăn là một cuộc xã hơi nhẹ nhàng vào buổi tối hôm đó, Harry và Ron chẳng nói chẳng năng gì nhiều sau khi miệt mài học suốt cả ngày, giờ chỉ cấm cuối thưởng thức món ăn. Ngược lại, Hermione cứ buông dao nỉa để lặn xuống dưới gầm bàn kiếm cái cặp sách của cô nàng rồi rút trong cặp ra một cuốn sách để kiểm tra lại một số liệu hay sự kiện gì đó. Ron vừa nói với Harmony là cô nàng cần ăn một bữa đàng hoang, nếu không sẽ không ngủ được trong đêm đó. Thì bỗng cái nỉa tua khỏi mấy ngón tay của Harmony, rớt xuống cái dĩa, kêu lên mấy tiếng lanh canh thiệt to. Harmony ngó trừng trừng ra tiền sảnh, cất tiếng nói yếu ớt. Ôi quỷ thần ơi, có phải họ đó không? Có phải hội đồng thi đó không? Harry và Rôn quay phát người lại trên bàn ghế của tụi nó, xuyên qua khung cửa của đại sảnh đường. Tụi nó nhìn thấy một ông Bright đang đứng với một nhóm phù thủy và pháp sư trong già khu đế. Harry khoái chí thấy một ông Bright có vẻ hơi lo lắng. Ron nói, tụi mình lại đi gần coi cho rõ hơn nha. Harry và Hermione gật đầu rồi ba đứa lật đật đi về phía cánh cửa đôi mở vào tiền sảnh. Hơi chậm chân lại khi bước qua ngưỡng cửa và bước đi tỉnh bơ ngang qua các vị giám khảo. Harry đoán giáo sư Mark Bank ác hẳn là bà phù thủy nhỏ bé dáng lòm khòm có một gương mặt nhăn nheo đến nỗi trông như bị mạng nhện chăn kín vậy. Mụ Umbreit đang trò chuyện với bà một cách rất ư kính cẩn. Giáo sư Mark Bank dường như hơi bị điếc. Bà trả lời mụ Umbreit quá to nếu xét khoảng cách giữa họ chỉ có ba tấc, Bà nói một cách sốt ruột. Chuyện đi tốt đẹp, chuyện đi tốt đẹp. Trước đây chúng tôi đã đi khối lần rồi. Này, dạo này tôi thấy chẳng nghe tâm hơi gì của Dumbledore cả. Bà nhóng đầu nhìn quanh sảnh đường như thể hy vọng cụ sẽ thình định xuất hiện từ một gian phòng xép để chổi. Bà nói thêm, tôi đoán không ai biết anh ta ở đâu hả? Không ạ Mụ âm nói, quẳng một cái nhìn đầy ác ý về phía Harry, Ron và Harmony. Mấy đứa nó lúc này đang nhở nhơ lãng vãng bên chân cầu thang bởi vì Ron giả bộ thắt lại dây cục giày của nó. Mụ Unbright nói tiếp. Nhưng tôi dám nói là bộ pháp thuật sẽ sớm truy tìm ra ông ta thôi. Giáo sư Max Bank, tí hòn quát lớn. Tôi nghĩ lắm. Đừng hòng tìm ra nếu Trumpler không muốn được tìm ra. Tôi biết chứ đã đích thân kiểm tra anh ta môn biến hình và môn bù chú khi anh ta thi bằng pháp thuật tận sức dùng đũa phép làm những chuyện mà tôi chưa từng thấy trước nay. Dạ vâng, mù âm Bright ẩm ừ trong khi Harry, Ron và Hermione chậm chậm lê bước chân lên mấy bậc cầu thang đá, lấy hết can đảm đi chậm đến mức tối đa. Mù âm Bright nói, để tôi đưa quý vị lên phòng giáo vụ, tôi nghĩ hẳn quý vị muốn dùng một tách trà sau cuộc hành trình. Buổi tối hôm đó là một buổi tối không dễ chịu chút nào. Mọi người đều ráng vớt vát những phút ôn tập cuối cùng nhưng không ai có vẻ tiến bộ gì cho lắm. Harry lên giường sớm nhưng nằm trằn trọc một hồi lâu mà nó nghĩ chắc phải tới mấy tiếng đồng hồ. Nó nhớ lại buổi tư vấn nghề nghiệp và lời tuyên bố đầy phẫn nộ của giáo sư Mark Gunnar rằng bà sẽ giúp nó trở thành một dũng sĩ diệt hắc ám nếu như đó là điều cuối cùng bà làm. Bây giờ thi cử gần kề. Nó ước chi lúc đó đã bày tỏ một tham vọng khả dĩ để đạt được tới đó. Nó biết nó không phải là kẻ duy nhất nằm đây thao thức, nhưng chẳng đứa nào khác trong phòng ngủ nói năng gì, và cuối cùng từng đứa một theo nhau thiếp ngủ say. Vào buổi điểm tâm sáng hôm sau, cũng không có đứa nào trong đám học sinh năm thứ năm nói năng gì cả. Bavati rì rầm thực tập thần chú, trong khi hụn muối trước mặt cô nàng bị ếm bùa. Harmony thì đang đọc lại những thành tựu trong bùa chú Cô nàng đọc nhanh đến nổi Hai con mắt có vẻ nhòe đi Và Nelvin thì cứ làm rớt dao và nĩa Rồi làm đổ luôn cả hũ mức Khi bữa điểm tâm xong rồi Học sinh năm thứ 5 và học sinh năm thứ 7 Tập hợp trong tiền sảnh, Trong khi học sinh các năm khác đi lên lớp học Sau đó đúng 9 giờ rưỡi Tụi nó được điểm danh theo lớp Để trở vào đại sảnh đường Bên trong đại sảnh đường bây giờ đã được bố trí lại y hệt như Harry từng nhìn thấy trong cái tưởng ký khi ba nó, chú Cyrus và thầy Snape thì pháp sư thường đẳng. Những dãy bàn của bốn nhà đã được dọn đi và được thay vào đó bằng nhiều cái bàn đơn cho mỗi thí sinh. Tất cả bàn đều được đặt hướng về cái bàn giám thị ở cuối đại sảnh đường, nơi giáo sư McGonagall đứng đối diện với lũ thí sinh. Khi tất cả tụi nó đã ngồi xuống và im lặng, bà nói. Các trò có thể bắt đầu. Bà quay qua một cái đồng hồ cát khổng lồ đặt trên cái bàn giấy bên cạnh. Trên bàn còn có mấy cuộn giấy da bình mực và viết lông ngỗng dự phòng. Harry mở đề thi của nó ra, tim đập thiệt mạnh. Cách nó ba hàng bên phải và bốn ghế phía trước, Hermione đang ngồi húy hoáy viết. Harry ngó xuống câu hỏi thứ nhất. A. Hãy nêu ra câu thần chú. Và B. Miêu tả vận động cần thiết của cây đũa phép để khiến các vật thể bay. Harry thoáng nhớ thiệt nhanh cây dùi cui phóng vọt lên cao trong không trung, rồi ồn ào nện xuống cái sọ dày cui của con quỷ khổng lồ. Nở nụ cười nhẹ, nó cúi xuống bài thi và bắt đầu viết. Hai tiếng đồng hồ sâu trong tiền sảnh, Hermione lo lắng hỏi. Chà... Không đến nổi tệ lắm chứ hả? Tay cô nàng vẫn còn đang nắm chặt tờ đề thi. Hay mình e là chưa làm tốt hết mức câu bùa chú cổ vũ. Mình không đủ thời giờ. Bộ có ghi phần phản bùa giải trừ ếm nất cục không? Mình không chắc là nên đưa vô chỗ nào. Thế thế có lẽ lại quá nhiều. Còn câu hỏi số 23... Ron nghiêm nghị nói à! tụi mình đã thỏa thuận chuyện này từ trước rồi. Tụi mình sẽ không làm lại mỗi bài thi sau khi đã nộp bài rồi là một lần là đủ ớn lắm rồi. Đám học sinh năm thứ năm ăn trưa chung với những học sinh khác trong trường. Mấy dãy bàn ăn của các nhà lại được dọn ra trong giờ ăn trưa. Sau đó đi từng nhóm vô trong một căn phòng nhỏ bên cạnh đại sảnh đường. Ở đó tụi nó chờ được gọi tên thi thực hành. Khi một nhóm nhỏ học sinh được gọi tên theo thứ tự A B C đi vào phòng thi, những đứa còn lại rì rầm đọc thần chú và thực hành động tác điều khiển cây đũa phép, thỉnh thoảng lại chọc nhầm vô mắt hay lưng của nhau. Đến lượt Harmony được gọi tên, cô nàng run run đi vô đại sảnh đường cùng với Anthony Goldstrand, George Gold và dave Greengrass. Mấy đứa đã thi xong rồi, không được quay trở lại phòng chờ. Nên Harry và Ron không biết Harmony làm ăn ra sao. Ron nói, Nó đã làm tốt thôi. Có lần kiểm tra bùa chú, nó đã từng được 120 điểm trên 100 rồi mà, nhớ không? Mười phút sau, giáo sư Lixwick gọi, Parkinson, Pansil, Patin Papma, Patin Parvati potter harry ron nói nhỏ chúc may mắn harry bước vô đại sảnh đường nắm cây đũa phép chặt đến nổi tay của nó run lên potter bang giáo sư trophie giáo sư lít đứng ngay bên trong cửa sổ nhìn ra ông chỉ harry đi về phía một người trông có vẻ là vị giám khảo già nua nhất tráng hói nhất ngồi đằng sau một cái bàn nhỏ ở tuốt trong góc phòng, gần chỗ giáo sư Macbank đang kiểm tra Draco Floyd nửa chừng. Giáo sư Toptee nói, Potter phải không? Giáo sư tham khảo mới sổ sách giấy tờ của ông, rồi nhướng mắt qua cặp kiến kẹp sóng mũi, nhìn Harry khi nó đến gần. Potter lừng danh đây hả? liếc qua bên cạnh, Harry thấy rõ ràng ma Floyd ném cho nó một cái nhìn khinh miệt. Cái ly rượu mà Ma Floyd đang làm cho bay lên lại rớt xuống sàn bể tan. Harry không thể nào không nhe răng ra cười. Giáo sư mỉm cười lại với nó đầy vẻ khích lệ. Giáo sư nói bằng giọng già cả run run. "Vậy đó, không cần lo quá, bây giờ ta có thể nhờ trò lấy cái chén đựng trứng này." rồi khiến cho nó làm vài trò nhào lộn giùm ta được không? Nói chung, Harry nghĩ buổi thi diễn ra khá tốt đẹp. Bùa tay của nó chắc chắn khá hơn trò biểu diễn của Ma Floyd, mặc dù nó ước gì, nó đã không lẫn lộn mấy câu thần chú đổi màu với bùa lớn để cho con chuột mà nó phải đổi thành màu cam, không bị phình to lên một cách kinh dị và có kích thước của một con lửng trước khi nó kịp sửa chữa sai lầm. Nó mừng là Harmony lúc đó, không có mặt trong đại sảnh đường sau này nó cũng tản lờ luôn không kể lại cho cô nàng biết tuy nhiên nó có nói với Ron Ron đã khiến cho một cái đĩa ăn sáng biến dạng thành một cái nắm bự mà không hề biết làm thế nào nó lại xảy ra như vậy đêm đó không có cả thời giờ để xả hơi tụi nó đi thẳng về phòng sinh hoạt chung sau bữa cơm chiều và vùi đầu vô ôn chuẩn bị bài thi biến hình ngay hôm sau Harry đi ngủ với cái đầu quay mòng mòng những lý thuyết và mô hình bùi chú phức tạp. Nó quên mất định nghĩa của thần chú vặn trong suốt buổi thi viết ban sáng, nhưng đại lo làm bài thi thực hành buổi chiều của nó có thể còn tệ hơn nhiều. Ít nhất thì nó cũng xoay sở làm biến mất được nguyên một con kỳ nhông, trong khi ở bàn bên cạnh Hannah Abbott khốn khổ hoàn toàn mất hết bình tĩnh và bằng cách nào đó đã bội phân con trồn hương của nó thành một bầy hồng hạt khiến cho cuộc thi phải tạm dừng trong 10 phút để chờ cho người ta túm lũ chim lại và đem ra khỏi đài sảnh đường Ngày thứ tư tụi nó thi môn dược thảo ngoại trừ việc bị một cây phong lữ có răng nanh cắn một miếng nhỏ còn thì Harry cảm thấy nó làm bài thi này khá tốt và rồi vào ngày thứ năm thi môn phòng chống nghệ thuật khắc ám bài thi này lần đầu tiên Harry cảm thấy chắc chắn là nó đậu. nó không gặp chút khó khăn nào với những câu hỏi lý thuyết và trong buổi thi thực hành, nó đặc biệt thoải mái vui vẻ thực hiện tất cả các phép trừ tà và thần chú phòng vệ ngay trước mặt mụ Bright Bụ này lãnh đạm đứng yên xem ở gần cửa ra tiền sảnh. Khi Harry thao diễn thần chú trục xuất ông kẹ một cách hoàn hảo, giáo sư Top thì la lên: "Hoàng hô, quá thiết là giỏi!" Một lần nữa ông lại ghi là người kiểm tra Harry. Chà. Tôi nghĩ vậy là xong rồi đó Potter, trừ phi ông chồm lên trước một chút. Tôi nghe từ ông bạn Tiberius Ogden yêu dấu rằng trò có thể chiêu hồn được thần hộ mệnh đúng không? Để lấy thêm điểm thưởng nhé." Harry giơ cây đũa phép của nó lên, nhìn thẳng vào mộ Umbridge tưởng tượng mộ bị đuổi dậy. "Cầu thần hộ mệnh." Con nai bạc phóng vọt ra từ đầu cây đũa phép và xải vó phi đến cuối đại sảnh đường. Tất cả các vị giám khảo đều phải ngoảnh đầu theo dõi diễn tiến và khi con nai hòa tan vào đàn xương bạc, giáo sư Toptee dỗ hai bàn tay gân guốc đầy máu của ông lên một cách cuồng nhiệt và ông nói Xuất sắc, rất giỏi Potter à, trò có thể ra về rồi đấy. Khi Harry bước ngang qua một umbrae đang đứng bên cạnh cánh cửa, ánh mắt hai người gặp nhau, một nụ cười nham hiểm lởn vởn quanh cái miệng rộng trề xuống của mụ. Nhưng Harry cốc cần... Nó chắc mẽm mình vừa đạt được một điểm pháp sư thường đáng xuất sắc trừ phi nó nhầm to và nó dự định nó sẽ không nói gì với ai hết để phòng trường hợp nó nhầm thật. Vào thứ sáu, Harry và Ron được một ngày nghỉ trong khi Hermione ngồi thi môn cổ ngữ Rune và bởi vì nó chẳng có một kỳ nghỉ cuối tuần trước mặt, tụi nó tự cho phép mình nghỉ xã hơi, hai đứa nằm dài ra ngáp bên cạnh cửa sổ mở rộng Qua khung cửa sổ này Không khí mùa hè ấm áp thoảng vào phòng Vuốt ve tụi nó Trong khi tụi nó chơi một ván cờ phù thủy ấm ớ Harry nhìn thấy lão Harit Ở thuốc đằng xa Đang dạy một lớp ở bên bìa rừng Nó đang thử đoán coi Đám học trò kia đang nghiên cứu sinh vật gì Nó nghĩ chắc là kỳ lân Bởi vì mấy thằng con trai Có vẻ như đứng giật lùi về phía sau một chút Thì cái lỗ chân dung Chật mở ra Và Harmony trèo vô Trong mặt có vẻ như đang giận sôi đùng đùng Rôn vườn vài ngáp Bài làm Runes thế nào? Harmony tức tối nói Mình dịch nhầm chữ Ewas wars Có nghĩa là sự cộng tác Chứ không phải là sự phòng vệ Mình lầm chữ đó với chữ E-Wars Ôi trời ơi Rôn uể oải nói Chẳng qua là một cái lỗi thôi mà Bồ vẫn sẽ đạt điểm Harmony giận dữ quát Thôi im đi Nó có thể là một cái lỗi biến từ khi đậu thành thi rớt đấy. Đã vậy, lại có kẻ nào đó thả thêm một con chó sang nữa vô văn phòng mụ Umbridge. Mình không thể hiểu là tại sao họ lại có thể lọt qua được cánh cửa đó được chứ. Nhưng mà mình mới vừa đi ngang qua đấy và mụ Umbreit lúc ấy đang gào rít điên khùng. Nghe tiếng rít của mụ thì chắc chắn con chó mới đớp một miếng khỏi ống quyển. Harry và Ron cùng nói một lượt, tốt. Harmony nóng nảy kêu lên, không tốt, mùa ấy nghĩ là bác Harith làm chuyện đó nhớ không? Mà tụi mình đâu có muốn bác Harith lại bị đuổi việc đâu. Harry làm động tác chỉ lên bên ngoài cửa sổ. Mùa ấy không thể nào đổ lỗi cho bác Harith được, giờ này bác ấy đang đứng lớp cơ mà. Ui, đôi khi bộ nghe thơ quá Harry à, bộ thiệt tình cho là một Umbrella sẽ đợi cho có đủ bằng chứng hay là sao? Harmony có vẻ như đã nổi giận ngút trời. Nói xong là te te đi một nước về phòng ngủ của nữ sinh Đóng sầm cánh cửa lại sau lưng Rồi nói rất khẽ Thật là một cô gái dịu ngọt dễ thương quá đi đó Nó chọc chọc con cờ hoàng hậu của mình Để cho bà Hoàng bắt đầu quần mấy con cờ hiệp sĩ của Harry Tâm trạng giận dỗi của Harmony kéo dài gần hết mấy ngày cuối tuần Mặc dù vậy Harry và Ron thấy việc phớt lời chuyện ấy đi cũng khá dễ dàng bởi vì tụi nó đã phải dành gần hết thời giờ ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để ôn tập cho môn thi đọc dược vào hôm thứ Hai. Môn thi mà Harry ngán nhất và là môn thi mà nó chắc chắn chính là cái sẽ kéo đổ tan thành những tham vọng trở thành dũng sĩ diệt hắc ám của nó. Không sai chút nào, nó thấy bài thi viết khó ơi là khó, mặc dù nó đã... Nghĩ là nó có thể kiếm được trọn số điểm của câu hỏi về độc dược đa dịch. Nó có thể miêu tả một cách cực kỳ chính xác hiệu quả của dung dịch này bởi vì nó đã xài món này một cách bất hợp pháp hồi năm thứ hai. Bài thi thực hành buổi chiều không đến nỗi hãi hùng như nó tưởng. Nhờ vắng mặt thầy Snap trong buổi thi nên Harry nhận thấy nó không đến nỗi căng thẳng như mọi khi trong lúc pha chế độc dược. Nevin ngồi rất gần Harry. Theo như Harry thấy thì cũng tỏ ra vui vẻ hơn bao giờ hết so với lúc học trong lớp độc dược khi giáo sư Max Bang nói Giờ thi đã hết, thí sinh vui lòng bước xa khỏi cái vạc, thì Harry đóng nút cái bình thí nghiệm đựng mẫu thuốc bài thi của nó lại. Cảm thấy mình có thể không đạt được điểm hạng cao lắm, nhưng nếu may mắn thì cũng không đến nổi thi rớt. Trên đường đi trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Vryfidor, bà Vati Batin nói giọng mệt lử. Hay chỉ còn 4 môn thi nữa thôi. Chỉ 4 thôi à, Hermione kháo kỉnh vặt lại. Mình còn môn pháp số học và có lẽ đó là môn khó nhai nhất. Không ai điên gì mà đi cãi lại cô nàng. Cứ để Hermione có thể xì ra cơn chứng bụng của mình lên bất cứ đứa nào và bớt làm rầy rà bọn học sinh năm thứ nhất đang khúc khích cười ôm ào trong phòng sinh hoạt chung. Harry quyết tâm thi thật tốt môn chăm sóc sinh vật huyền bí vào ngày thứ ba để không phụ lòng lão Harry. Bài thi thực hành diễn ra vào buổi chiều trên bãi cỏ ven khu rừng cấm. Ở đó, thí sinh được yêu cầu xác định mấy con ma mấu trốn lẫn trong một tá nhiếm. Mẹo là lần lượt cho chúng uống sữa. Mấy con ma mấu là những sinh vật hết sức đa nghi, đám lòng ống chứa những đặc tính huyền bí của chúng thường xù quạo lên trước cái gì mà chúng cho như là định đầu độc chúng. Kể đến là biểu diễn những cách nắm giữ những con quả nịnh, rồi cho cua lửa ăn và tắm mà không bị phỏng nặng sau cùng là chọn từ một lô các món ăn đã được tuyển lựa ra một chế độ ăn kiêng cho một con kỳ lân bị bệnh Harry có thể nhìn thấy lão Harris đang lo lắng theo dõi cuộc thi từ cửa sổ căn tròi của lão khi vị giám khảo của Harry lần này là một vị phù thủy nhỏ xíu lại mập lùng, mỉm cười với nó và bảo nó có thể ra về Harry giơ ngón tay làm một cái thật nhanh dấu hiệu xịn báo cho lão Harris biết rồi trở đi về tòa lâu đài buổi thi lý thuyết chim tinh học vào sáng thứ tư diễn ra suôn sẻ Harry không tin tưởng lắm là liệu nó có thể đúng trên tất cả các vệ tinh của Sao Mộc hay không nhưng mà ít nhất cũng tin chắc là không có một cái nào trong đám vệ tinh đó có chuột ở tụi nó phải đợi đến tối mới thi bài thực hành chim tinh, do đó buổi trưa tụi nó thi môn tiên tri Thậm chí có tính theo tiêu chuẩn dở ẹt môn tiên tri của Harry thì bài thi diễn ra cũng thiệt là tệ. Lẽ ra nó đã có thể cố gắng nhìn cho ra những hình ảnh chuyển động trên cả mặt bàn, cũng như trên trái cầu pha lê cứ trống trơn một cách bướng bỉnh. Nhưng khi đọc ý nghĩa của lá trà thì nó hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Nó nói, nó thấy giáo sư Max Bank sắp sửa gặp một người lạ mặt tròn đen ướt đầy nước. Và để cho bài thi thất bại một cách trọn vẹn, nó đã nhầm lẫn giữa hai đường chỉ tay sinh đạo và trí đạo của bà rồi tiên đoán là lẽ ra bà phải chết từ thứ ba tuần trước. Khi tụi nó đi xuống cầu thang đá hoa cương, Harry ủ ê nói, Đành thôi, tụi mình vẫn luôn luôn rớt môn đó mà. Ron bèn làm cho Harry cảm thấy phấn khởi lên một chút bằng cách kể lại cho nó đã nói với vị giám khảo của nó về một lão già xấu xí. Có một cái mụn cóc to đùng trên mũi mà nó nhìn thấy trên trái cầu pha lê Đến khi ngước nhìn lên nó mới nhận thấy Nó vừa miêu tả chính xác cái hình phản chiếu chân dung của một vị giám khảo trên trái cầu Harry nói Lẽ ra ngay từ đầu mình đừng nên theo học cái môn ngu ngốc này nhá Nhưng ít nhất thì bây giờ mình cũng có thể bỏ môn thi này rồi Harry nói Ừ, tụi mình không còn cần phải giả đò quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra Nếu sao mọc và sao thiên viên trở nên quá thân mật Ron động vào. À và từ nay trở đi, mình cũng cóc thèm bận tâm đến cái lá trà của mình kết thành chết. Ron chết. Mình sắp trút chúng xuống vô sọt rác của chúng về đúng cái chỗ của chúng đây này, này. Harry bật cười. Vừa đúng lúc Harmony chạy đuổi theo kịp tụi nó từ đằng sau. Nó ngừng cười ngay tức khắc vì e là tiếng cười có thể làm cho cô nàng bực mình. Cô nàng nói. Xong, mình cho là mình đã làm tốt bài pháp số học. Harry và Ron cùng thở phào nhẹ nhõm. Harmony nói tiếp, còn đủ thời gian để liếc qua các bản đồ sau trước bữa ăn tối nữa rồi. Khi tụi nó lên tới đỉnh tháp thiên văn vào lúc 11 giờ đêm, thì thấy đêm ấy thật lý tưởng cho việc ngắm sao. Bầu trời không mây và yên ả, sân trường tắm dưới ánh trăng bạc và có một chút xe lạnh trong không khí. Mỗi đứa tụi đó tự dựng kính thiên văn của chính mình lên và khi giáo sư Mark Bank Hô bắt đầu thì thí sinh tiến hành điền vô những tấm bản đồ sao trống trơn mà tụi nó được phát. Giáo sư MacBank và Topstie đi rảo quanh tụi đó, theo dõi thí sinh điền vị trí chính xác của những ngôi sao và hành tinh mà chúng quan sát được. Tất cả đều im lặng ngoại trừ tiếng giấy da lật sột soạt. Thỉnh thoảng vang lên tiếng có két của mấy cái kính viễn vọng khi bị điều chỉnh lên trên cái bệ đỡ kính và có cả tiếng vệt lông ngỗng chạy trên giấy da nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi một tiếng đồng hồ trôi qua những hình vuông nhỏ của ánh sáng vàng hát xuống sân trường nhảy múa lung linh bên dưới bắt đầu biến mất khi đèn bên trong của các cửa sổ của tòa lâu đài tắt đi nhưng khi harry hoàn tất chòm sau orion trên bản đồ của nó cánh cửa của tòa lâu đài bỗng mở ra ngay bên dưới lan can mà nó đang đứng khiến cho ánh sáng ùa xuống mấy bậc thềm đá, tỏa sáng ra một vạt ngang quanh bãi cỏ. Hari vừa liếc nhìn xuống, vừa điều chỉnh nhẹ vị trí cái kính thiên văn của mình, và nó kịp nhìn thấy năm sáu cái bóng đổ dài di chuyển trên vạt cỏ, được chiếu sáng trước khi cánh cửa cái được đóng sập lại và bãi cỏ lại tối thui như trước. Hari tiếp tục nhìn vào kính thiên văn, điều chỉnh lại tiêu điểm, bây giờ quan sát tới sau kim. Nó nhìn xuống tấm bản đồ để điền hành tinh này vào đó. Nhưng có cái gì đó làm nó bị chia trí. Khưng lại nửa chừng với cây viết lông ngỗng trong tay lơ lửng bên trên tấm giấy da. Nó liếc mắt nhìn xuống sân trường mờ mờ tối và thấy nửa tá bóng người đang bước đi trên bãi cỏ. Nếu họ không di chuyển và nếu ánh trăng không chiếu lấp lánh trên đầu họ thì cũng khó phân biệt được họ trong bóng tối của sân trường. Thậm chí, ở khoảng cách này, Harry cũng có một cảm giác ngồ ngộ, là nó nhận ra được dáng đi bè bè của người béo lùn nhất trong đám đó, người đó có vẻ đang dẫn đầu cả đám. Nó không thể nghĩ là tại sao một ông Fry lại đi tản bộ bên ngoài tòa lâu đài vào giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, lại còn có thêm ít nhất 5 người khác tháp tùng. Lúc đó, có ai đó khẽ ho đằng sau lưng Harry, và nó nhớ ra nó đang làm bài thi được nửa chừng nó đã quên bén đi vị trí của sao kim nên khi dán chặt mắt lại vô kính viễn vọng nó tìm được sao kim một lần nữa rồi một lần nữa sắp sửa điền cái hành tinh này vô bản đồ sao thì nhờ cảnh giác với tiếng động lạ nó được nghe tiếng gõ cửa vọng lại từ xa qua sân trường vắng vẻ tiếp theo gần như ngay tức thì là tiếng sủa bị bịt mõm của một con chó to harry ngước nhìn lên tim giọng bình bình có ánh sáng phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão harris và những cái bóng của đám người mà nó đã thấy băng qua bãi cỏ giờ đây nổi bật lên cánh cửa mở ra và nó thấy rõ ràng sáu người nhỏ xíu đang dễ dàng nhận ra là ai đang bước qua ngưỡng cửa cánh cửa lại đóng kín và hoàn toàn im lặng harry cảm thấy bứt rứt không yên nó liếc nhìn xung quanh xem Harmony và ron có nhận thấy điều mà nó vừa nhìn thấy hay không Nhưng vừa lúc đó, giáo sư Macbeth bước tới đằng sau lưng nó và vì Harry không muốn bị trông như là đang dòm lén để copy bài thi của người khác nên nó lại vội vàng cúi xuống tấm bản đồ sau của mình và giả đò ghi chú thêm gì đó trong khi thực ra thì nó dòm qua lan can về phía căn tròi của lão Harris. Mấy bóng người đó giờ đây di chuyển ngang qua cửa sổ của căn tròi tạm thời che khuất ánh sáng. Harry có thể cảm thấy con mắt của giáo sư Macbeth lom lom đằng sau óc, nên nó lại dán mắt vô cái kính viễn vọng, chăm chú ngắm vầng trăng. Mặc dù nó đã đánh dấu vị trí của mặt trăng từ một tiếng đồng hồ trước đó. Khi giáo sư Macbeth đi qua, nó nghe thêm một tiếng gầm vọng ra từ căn tròi ở đằng xa, xuyên qua bóng đêm, vang đến tận tháp thiên văn. Nhiều người chung quanh Harry trồi ra từ phía sau kính viễn vọng của mình và thay vì ngắm sao. Mọi người lại nhìn về phía căn tròi của lão Harith. Giáo sư Topty ho khang thêm một lần nữa. Ông nhẹ nhàng nói, Cố gắng tập trung làm bài các trò ạ. Hầu hết các thí sinh đều quay về với cái kính viễn vọng của mình. Nhưng Harry nhìn qua bên trái, thấy Hermione đang trừng trừng dán mắt vô căn tròi của lão Harith. Giáo sư Topty lại nhắc chừng, Ahem, còn 20 phút nữa hết giờ. Hermione giật mình và ngay lập tức, quay lại với tấm bản đồ sao của cô nàng Harry cũng ngó xuống tấm bản đồ của mình và nhận thấy nó đã viết nhầm sao kim thành sao hỏa nó cúi xuống để sửa lại một tiếng ầm thật lớn vang lên từ phía dưới sân trường nhiều người kêu lên ối khi đập chính cái mặt mình trúng vào cái chui của kính viễn vọng trong lúc vội vã ngước nhìn lên coi chuyện gì đã xảy ra bên dưới cánh cửa căn tròi của lão Harry bật mở tung và nhờ ánh sáng tuôn ra từ bên trong căn tròi Lũ học trò có thể nhìn thấy lão Harris khá rõ ràng, một hình thù to tổ tướng đang gầm rống và vung cao cái nắm đấm giữa một vòng vây sáu người mà căn cứ theo những tia sáng đỏ nhỏ xíu mà bọn sáu người phóng về phía lão Harris thì có vẻ như họ đang cố gắng điểm huyệt lão. Harmony thét, đứng! Giáo sư Troppi kêu lên bằng một giọng phê phán khó chịu. Trời ơi, đây là một buổi thi mà! Nhưng không còn ai quan tâm một chút xíu nào đến mấy tấm bản đồ sau của mình nữa. Những tia lửa xoẹt đỏ vẫn tiếp tục nhán ra bên hông căn tròi của lão Harris, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó mà chúng dường như đều bị dội ra khỏi người của lão. Lão vẫn còn đứng thẳng vững vàng, và theo như Harit có thể nhìn thấy, lão vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Tiếng gào thét và tiếng la vang vọng qua sân trường. Một người đàn ông quát. Hãy biết điều đi lão Harris à. Lão Harris gầm lên biết điều cái con khỉ móc mày đừng có đối xử với ta như vậy chứ, wazlis. harry có thể nhìn thấy cái hình thù nho nhỏ của con phan đang cố bảo vệ cho lão Harris nó nhảy sổ ra máy pháp sư đang vây quanh lão cho đến khi bị một thần chú bất tỉnh đánh trúng và ngã lăn kềnh ra đất. lão Harris tru lên một tràng giận dữ, nhất bổng thân hình của kẻ vừa ra tay hại phan lên khỏi mặt đất, rồi quăng mạnh hắn ra, Hắn bay véo đi một khoảng cách ước chừng ba thước, rồi không thể nào đứng dậy được nữa. harmony há hốc mồm kinh hãi khi cả hai tay đều đưa lên bịch miệng. Harry ngoảnh lại thấy Ron cũng đang khiếp vía, chưa đứa nào trong tụi nó từng thấy lão Harry nổi cơn thịnh nộ đến mức như vậy. Coi kìa, bà vào tiệc thét lên, cô nàng đang đứng trồm qua lan can chỉ tay xuống chân tòa lâu đài. Ở đó hình như cánh cửa cái lại đang được mở ra, có thêm ánh sáng tràn ra bãi cỏ tối thui và một cây bóng đen dài đang hối hả, nhấp nhô lướt qua trảng cỏ. Giáo sư Topty bồn chồn nói, Này, sắp hết giờ rồi, chỉ còn 16 phút nữa thôi đấy. Nhưng không còn một ai mảy may chú ý tới giáo sư Tropty nữa. Tất cả đều theo dõi bóng người đang chảy nước rút về phía bãi chiến trường ác liệt bên hè căn chòi của lão Harris. Cái bóng đó vừa lướt như bay vừa thét. Sao mấy người dám hả? Sao mấy người dám hả? Harmony thì thào chính là giáo sư McGonaghan. Tiếng thét của giáo sư McGonaghan vang vọng qua bóng tối. Hãy để cho ông ta yên, tôi bảo để yên, dựa vào đâu mà các người tấn công ông ta hả? Ông ta không hề làm điều gì, không một điều gì khiến cho đáng bị đối xử như vậy. Harmony, Pavati và Lavender đều gào lên thất thanh. Ít nhất bốn kẻ điểm huyệt trong đám người quanh căn tròi đã bắn về phía giáo sư McGonagall. Những chùm tia sáng đỏ phóng trúng bà ở khoảng cách đường từ tòa lâu đài đến căn tròi. Trong một thoáng toàn thân bà trông như giả quan, vì một luồng ánh sáng đỏ kỳ quái chiếu rọi, rồi bà bị nhấc hỏng lên khỏi mặt đất, xong bị vật ngã xuống, nằm ngửa trên mặt đất, không còn động đậy được nữa. Giáo sư Trópti lúc này dường như đã quên bén buổi thi đang diễn ra, ông hét tiếng lên, đồ xuất vật sớn sát, không một lời cảnh cáo trước, hành vi xúc phạm quá đáng. Từ trên đỉnh tháp thiên văn, vẫn nghe rõ mồn một dòng lão Harris rống lên, đồ hen nhát, nhiều tia sáng khác nhá lên từ bên trong tòa lâu đài độ hèn nhát đế tiện làm như vậy nữa thì như vậy Harmony thở hổn hển ôi má ơi lão harris vung hai cu đấm khổng lồ vô hai kẻ tấn công gần lão nhất cứ nghe tiếng chúng đổ nhào ngay lập tức là đủ biết chúng đã bị nóc ao gọn harry thấy lão harris gặp đôi người lại trong một thoáng nó đã nghĩ ra rốt cuộc lão đã bị trúng một bùi chú nào đó Nhưng ngược lại, chỉ tức tắc sau đó, lão Harris lại đứng lên với một cái gì đó trên vai có vẻ như là một cái ba lô. Nhưng rồi harry nhận ra ngay đó chính là cái xác bất động của con Phan. Mụ Unfry gào lên, bắt hắn, bắt lấy hắn. Nhưng trợ thủ duy nhất còn lại của mụ tỏ ra hết sức bất đắc dĩ khi đến gần lão Harris, Hắn cố giữ khoảng cách ở ngoài tầm nắm đấm của lão. Thật ra, hắn đang thoái lui gấp gáp đến nỗi vấp chân vô một trong mấy đồng nghiệp đang nằm bất tỉnh trên mặt đất và té lăn cù lão harris đã quay người lại và bắt đầu chạy với con phang đang quàng quanh trên cổ mụ Ampray bắn theo lão phát bùa chú bất tỉnh cuối cùng nhưng bị hụt và lão harris vắt giò lên cổ chạy một mạch ra phía cổng trường và tuốt ở đằng xa và biến mất trong bóng tối phải mất một phút thì mọi người nín lặng vì run sợ cho lão harris ai cũng há hốc mồm ngó chầm chầm xuống sân trường rồi giọng của giáo sư topsy vang lên yếu ớt Ờ, còn 5 phút nữa đến giờ, hết giờ thi, các trò à. Mặc dù mới điền được có chừng 2 phần 3 tên các vị sao vào tấm bản đồ của mình, Harry chỉ mong sao cho buổi thi sớm chấm dứt. Cuối cùng, khi hết giờ thi, nó, Ron và Harmony vội nhét ẩu nhét tả cái kính viễn vọng của tụi nó vô bao đựng, rồi phóng như bay xuống cái cầu thang xoắn. Không một học sinh nào chịu đi ngủ, ai cũng tụ tập ở chân cầu thang, to tiếng bàn tán một cách xúc động về những vị chúng vừa chứng kiến. Honey nói trong hơi thở hổn hển vì tức giận, mụ đàn bà ác độc. Cô nàng dường như nói không ra lời vì quá tức tối, toàn âm thầm trục xuất bác Harris giữa đêm khuya. Eddie MacMillan nói với vẻ thông thái sau khi len lỏi qua đám đông để đến nhập bọn với nhóm Harry. Rõ ràng là mụ muốn tránh một vụ lùm xùm nữa, giống như vụ giáo sư Traploney. Ron tỏ ra lo băn khoăn nhiều hơn là xúc động. Bác Harris chiến đấu giỏi quá hả? Không biết làm sao mà tất cả bùi chú đều dội ngược ra khỏi người của bác ấy như vậy ta. Harmony run run nói, Chắc là do bác ấy có máu người khổng lồ, không dễ gì điểm huyệt người khổng lồ đâu. Họ cũng giống như những con quỷ khổng lồ dẻo dai lắm. Nhưng thiệt là tội nghiệp cho giáo sư Macconafran. Bốn kẻ điểm huyệt bắn thẳng vô ngực bà, mà bà đâu có sức trẻ dẻo dai gì được nữa. Ernie mcmeep trang trọng lắc đầu. Kinh khủng, kinh khủng. Thôi, mình đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon nhé. Lũ học trò chung quanh bọn Harry tản đi, nhưng vẫn bàn tán sôi nổi về những gì chúng đã nhìn thấy. Rồi nói, ít nhất thì tụi mình cũng được an tâm là bác Harry đã không bị bắt vô nhà ngục Apkaban. Mình nghi là bác ấy đã đi theo thầy Jumladore. Harmony nói trong nước mắt ràn rụa. Mình cũng đoán vậy. Ôi chuyện này thật là đáng sợ. Mình cứ nghĩ là thầy Jumladore phải sớm trở về cơ. Ai về đâu, bây giờ tụi mình mất luôn cả bác Harry. Tụi nó lưỡng thững đi trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Fryfindo thì thấy căn phòng vẫn còn đầy học sinh. Vụ om sòm trong sân trường đã đánh thức nhiều đứa học trò. Mấy đứa này lại đánh thức bạn bè tụi nó. Simus và Dean đã trở về phòng sinh hoạt chung trước bọn Harry và đang kể lại cho mọi người những gì tụi nó đã nghe được từ trên đỉnh tháp thiên văn. Argelina Johnson lắc đầu nói Nhưng mà tại sao lại đuổi thầy Harry đi lúc này cơ chứ? Đâu phải là như giáo sư Jeff Lowney. Mấy năm nay thầy Harrit dạy có tiến bộ nhiều mà Harmony buông mình lọt thỏm dưới cây gây bành Và cây đáng nói Chẳng qua là mụ ấy ghét người lai Lâu nay mụ vẫn luôn luôn tìm cách đuổi thầy Harrit. Cathy Bell nói to lên để được chú ý Và mụ ấy tưởng thầy Harrit Thả chối sang vô phân phòng của mụ ấy đó mà Lee Jordan đưa tay bụng miệng thốt lên Quỷ thần ơi Chính anh mới là người thả chói sang vô văn phòng của mụ. Fred và George đã để lại cho anh một cặp và anh đã liện nó qua cửa sổ văn phòng của mụ ấy. Dean nói, đằng nào thì mụ ấy cũng đã đuổi thầy harry Thầy ấy quá thân cận với cụ Trâm mà. Harry cũng thả mình lúng xuống cái ghế bành bên cạnh Harmony và nói, đúng vậy, Lavender ràn rụa nước mắt. Mình chỉ mong sao cho cô Macconafran không bị sao hết. Cô Linh Vivi thì nói, Tụi này ngó qua cửa sổ phòng ngủ thấy người ta đã đưa cô trở về tòa lâu đài rồi trong cô không được khỏe lắm. Alicia Prinet khẳng định mạnh mẽ bà Bomfrey sẽ chữa lành cho cô ấy mà bà chưa bao giờ thất bại mà. Mãi đến tận hơn 4 giờ sáng phòng sinh hoạt chung mới trở lại vắng vẻ yên tĩnh. Harry vẫn cảm thấy không buồn ngủ chút nào. Hình ảnh lão Harit cống đầu chạy biến vào trong đêm cứ ám ảnh nó hoài. Nó căm giận mụ âm Fry đến nổi Không thể nghĩ ra được một hình phạt nào thật tồi tệ để dành cho mụ, mặc dù đề nghị của Ron cho mụ vô chuồng một bầy trùng đuôi nổ đang đói để cho chúng xé xác mụ mà ăn cũng gọi là xứng đáng. Nó thiếp ngủ đi trong một lúc mưu tính những cuộc trả thù ghê gớm và ba tiếng đồng hồ sau chọn thức dậy trên giường với cảm giác thấy bồn chồn rất rõ rệt. Môn thi cuối cùng của tụi nó, môn lịch sử pháp thuật, mãi đến buổi trưa mới bắt đầu sau bữa điểm tâm, Harry rất muốn trở về phòng ngủ đánh một giấc nhưng vì nó đã tính buổi sáng đó như một buổi ôn tập cuối cùng nên thay vì đi ngủ thì nó lại ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung hai tay ôm đầu hết sức cố gắng không ngủ gục trong lúc đọc lướt qua một số ghi chép chất cao gần một thước mốt mà Harmony đã cho nó mượn. Vào đúng 2 giờ chiều học sinh năm thứ 5 bước vào đại sảnh đường và ngồi vào chỗ của mình với đề thi được lật úp trước mặt Harry cảm thấy kiệt quệ, nó chỉ mong sao buổi thi kết thúc thiệt nhanh để có thể đi về và ngủ. Để sáng hôm sau, nó và Ron có thể đi xuống sàn đấu Wittich. Nó sẽ được cưỡi lên cây chổi của Ron và thưởng thức cái niềm sung sướng khỏi bị học bài. Đứng trước sảnh đường, giáo sư Mark Bank gõ nhẹ lên cái đồng hồ cát khổng lồ và nói Hãy lật đề thi của các trò ra, các trò có thể bắt đầu. Harry nhìn trừng trừng vào câu hỏi thứ nhất. Mấy giây sau, nó mới ý thức là nó không hề đọc vô một chữ nào hết. Có một con ong vo ve trên một trong mấy khung cửa sổ cao khiến nó hết sức khó tập trung. Dần dần, một cách đau khổ, nó cũng bắt đầu viết được câu trả lời. Harry nhận thấy, nhớ ra được mấy cái tên thiệt là khốn khó và ngày tháng thì nó cứ nhầm lẫn lung tung, nó đành bỏ qua câu hỏi số 4. Theo ý của trò, sự ban hành luật đũa phép có đóng góp hay đưa đến sự kiểm soát tốt hơn những cuộc nổi loạn của yêu tinh ở thế kỷ 18 không? Nó định cuối cùng nếu còn thời giờ thì sẽ quay trở lại câu hỏi này. Nó cố gắng dồn sức làm câu hỏi số 5, đạo luật về sự bảo mật đã bị vi phạm như thế nào vào năm 1749 và những biện pháp đã được đưa ra để ngăn chặn sự xảy ra một lần nữa. Nhưng cứ ngờ ngỡ một cách khó chịu là nó đã bỏ sót nhiều điểm quan trọng. Nó có một cảm giác là bọn Macaron đã thâm nhập vào đâu đó trong câu chuyện. Harry cứ trông mong một câu tủ mà nó chắc mẻm là sẽ trả lời được, nên mắt nó sáng lên khi đọc câu hỏi số 10. Hãy miêu tả những tình huống đưa đến việc hình thành liên đoàn pháp thuật quốc tế và giải thích tại sao các chiếu tướng của Latestan từ chối gia nhập. Harry nghĩ, mình biết chuyện này, nhưng đầu óc của nó cứ trơ ra ồ ồ cạc cạc. Nó mường tượng ra rõ một cái tựa bằng chữ viết tay trong mớ vỡ ghi chép của Harmony. Sự hình thành liên đoàn pháp thuật quốc tế. Nó mới đọc bài ghi chép này hồi sáng mà. Harry bắt đầu viết. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên để canh chừng cái đồng hồ cát trên bàn giấy bên cạnh giáo sư MacBank. Nó ngồi ngay đằng sau lưng Paraty Patin. Mái tóc đen dài của cô nàng này buông xõa dài xuống dưới lưng ghế. Một đôi lần, Harry nhận thấy mình chăm chú nhìn máy đốm sáng vàng chóe, li ti, lấp lánh trong mái tóc khi cô nàng khẽ nhúc nhích cái đầu và nó phải tự lắc mạnh đầu để xua đuổi hình ảnh đó đi. Lãnh tụ tối cao của Liên đoàn Pháp thuộc quốc tế là Pierre Bourqueau. được sự bổ nhiệm, ông đã gây tranh cãi trong cộng đồng Pháp thuộc Lestin bởi vì... Trung quanh Harry, tất cả những cây viết lông ngỏng đều đang chạy rào rào trên những mặt dễ da như những cuộc chuột đào hang nhốn nháo. Mặt trời đang thiêu đốt đằng sau gáy nó. Bonacott đã làm gì đến nỗi xúc phạm đến các giáo sư Lestrange nhỉ? Harry có cảm giác là chuyện đó có liên quan thế nào với bọn quỷ khổng lồ. Nó lại ngó trân trân vào mái tóc của Bavati. Giá mà nó có thể làm được phép chiết tâm trí thuật và mở một cửa sổ sau đầu của Bavati để xem coi có cái nguyên cớ nào liên quan đến bọn quỷ khổng lồ mà gây ra mối bất hòa giữa Pierre Bonacore và cộng đồng pháp sư Pleistain-Stain nhỉ. Harry nhắm mắt lại và vùi mặt vào hai bàn tay để cho đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi của nó tối lại và dịu đi. Bonacore đã muốn chấm dứt việc săn lùng quỷ khổng lồ và đã dành cho quỷ khổng lồ những quyền lợi. Nhưng Lee Stenstein lại đang có vấn đề với một bộ lạc quỷ khổng lồ núi đặc biệt độc ác xấu xa. Đó là lý do. Nó mở mắt ra, đôi mắt nó nhức nhối và ứa nước mắt khi nhìn thấy tấm giấy da trắng lóa. Nó từ từ viết hai dòng về bọn quỷ khổng lồ rồi dò lại hết những gì nó đã làm cho đến lúc đó. Bài làm có vẻ không được đầy đủ thông tin hay chi tiết cụ thể. Vậy mà nó nhớ cái bài ghi chép của Harmony về liên đoàn dài lê thê hết trang này đến trang khác. Hà Rị nhắm mắt lại một lần nữa, cố gắng nhìn thấy những trang ghi chép đó. Cố gắng nhớ lại, liên đoàn đã nhóm họp lần đầu tiên ở Pháp. Ừ thì nó đã viết điều đó rồi mà. Bọn yêu tinh đã tìm cách được tham dự, nhưng lại bị loại ra. Nó cũng đã viết chi tiết này rồi. Và không ai trong cộng đồng LeStrange muốn đi họp, Harry tự nhủ, hãy suy nghĩ đi, mặt nó vẫn còn vùi trong hai lòng bàn tay, trong khi chung quanh nó, viết lông ngỗng vẫn chạy rào rào những câu trả lời bất tận và cát cứ chạy xuống trong cái đồng hồ tính giờ thi trước mặt nó. Nó lại đang đi dọc theo một hành lang tối tăm lạnh lẽo để đến sở bảo mật, bước đi bằng những bước chân vững chắc và có chủ định, thỉnh thoảng chạy vội lên, quyết chí phen này phải đến được mục tiêu. Cánh cửa đen mở tung ra đón Harry như thường lệ và giờ đây nó đã ở trong căn phòng tròn có nhiều cánh cửa. Nó đi thẳng băng qua sàn đá và đi qua cánh cửa thứ hai. Những đốm ánh sáng lung linh trên tường. Tiếng sàn, tiếng lanh canh máy móc kỳ quái nhưng nó không có thời giờ để thám hiểm tìm tòi. Nó phải gấp gáp lên. Nó chạy mấy bước cuối cùng đến cánh cửa thứ ba. Cánh cửa này cũng mở tung ra những cánh cửa khác. Một lần nữa, nó lại ở trong căn phòng, giống như bên trong thánh đường, chật những giải kệ, chất đầy những trái cầu thủy tinh. Lúc này, trái tim nó đập nhanh lắm. Lần này, nó sẽ đạt được. Khi đến được số 97, Harry quẹo trái và vội vàng đi dọc theo lối đi giữa hai giải kệ. Nhưng ở tuốt đầu đằng kia, có một hình dạng, một hình dạng đen thui đang di chuyển trên sàn như một con thú bị thương. bao tử của Harry teo lại vì sợ, vì hồi hộp. Một giọng nói phát ra từ chính miệng nó, một giọng cao và lạnh lùng hoàn toàn thiếu vắng sự tử tế mang tính người. Hãy lấy nó cho ta, bây giờ hãy nhấc nó lên, ta không thể chạm tới nó được, nhưng mi thì có thể. Cái hình dạng đen thui trên sàn hơi nghiêng đi một chút. Harry nhìn thấy một bàn tay trắng bệt, móng rất dài ở cuối bàn tay của chính nó, nắm chặt lấy cây đũa phép dơ lên. Nó nghe giọng nói the thé lạnh lùng hô lên, khổ hình. Người đàn ông trên sàn đá thốt lên một tiếng thét đau đớn, gắng gượng đứng lên nhưng rồi lại ngã xuống quằn quại. Harry đang cười, nó dơ đủ phép lên, lời nguyện được giải và cái hình thù trên sàn rên lên như một tiếng rồi nằm bất động. Chú tể Voldemort đang chờ đợi hai cánh tay run rẩy, người đàn ông nằm trên sàn chậm chạp nhích vai lên vài phân rồi lại nhấc đầu lên. gương mặt người này bê bết vết máu, hốc hác và nhăn nhúm vì đau đớn nhưng vẫn cứng cỏi đầy thách thức. Sirius thì thào: "Mi sẽ phải giết ta." Giọng nói lạnh lùng. "Chắc chắn cuối cùng ta sẽ giết, nhưng trước hết Mi phải lấy nói cho ta Blacka." Mi tưởng Mi cảm thấy đau tới mức đó thôi sao? Hãy nghĩ lại đi. Chúng ta còn nhiều tiếng đồng hồ nữa và không ai nghe tiếng gào thét của mi đâu. Nhưng có ai đó đã gào thét dữ dội khi Voldemort lại hạ cây đũa phép xuống thấp. Ai đó đã gào thét và ngã vật ra khỏi bàn, té xuống sàn đá lạnh ngắt. Harry bừng tỉnh dậy khi nó té đụng mặt sàn, vẫn còn gào thét, vết thẹo cháy bỏng trong khi toàn bộ đại sảnh đường sụp đổ chung quanh nó.